Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bước ra định hỏi xem khách có cần gì để giúp đỡ không? Thì khi mở cửa ra, nó không thấy ai ngoài đó cả. Sau đó nó lại nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh. Nên mới đoán là chắc cô gái ấy đi vô nhà vệ sinh rồi. Thôi thì sẵn đi ra đây, mình cũng đi vệ sinh luôn. Nhưng mà nó đứng chờ hoài, không thấy cô gái ấy đi ra. Tại vì cái cái nhà vệ sinh này là nam nữ được dùng chung được. Chờ lâu quá nó cũng sốt ruột, thôi nó lại nó gõ cửa để coi có cổ ở trong cho biết là có người đang chờ, không có tiếng đáp lại. Nó gõ tiếp hai tiếng gõ nữa, bên trong vẫn im bặt. Lúc đó nó lo chứ, lo là tại vì nếu khách vô đó mà có chuyện không lành thì nguy hiểm quá. Nó mới thử tay xoay nắm cửa thôi, thì cũng không có phản ứng, nó kéo ra mở vào, mở ra thì bên trong không có ai cả. Kể hai cái buồn WC, trong đó cửa đều mở tao. Lúc này thì nó biết chuyện gì rồi, nên ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, mặt không còn một chút máu và không dám lên trên bếp đó nữa. Sau đó vài ngày thì chuyện tương tự cũng xảy ra với hai em nhân viên nữ khác, đó là em Ken và em Như. Cả hai đều xác nhận cũng đã thấy bóng một cô gái đứng lấp ló ở ngoài cửa bếp. Rồi cũng tưởng là khách nên đi ra hỏi khách cần gì thì không thấy ai hết. Ken nhìn xuống cầu thang thì không thấy ai ở cầu thang cả. Chạy xuống nhà hỏi thì các nhân viên khác đều xác nhận là nãy giờ không có ai lên lòng. Mà quán lúc đó cũng đang vắng khách. Vậy thì cô gái lấp ló đó là ai? Sau đó thì chúng tôi có hỏi thì mới biết được, căn nhà này trước đây có một cô gái treo cổ chết ngay gần chỗ mà chúng tôi làm cái bếp. Chưa hết đâu, ngay dưới tầng trệt chỗ mà chúng tôi đặt cái quầy thì có một ông bác cũng bị trúng gió chết ngay trên ghế bố khi đang ngủ. Lúc đó nghe thì ai cũng sợ, nhưng mà ai cũng là người làm công hết, bây giờ làm sao đây? Chả lẽ báo về cho ban giám đốc là nhà hàng có ma? Thôi, tôi mới bàn với các anh em mình mua nhang đèn, bánh trái và nấu ít cháo cúng và xin các vong hồn còn ở tại ngôi nhà này cho chúng tôi yên ổn làm việc. Khi đốt ba cây nhang và cắm điếu thuốc vào bát hương, mọi người đều ngạc nhiên một điều, nhang không có cháy bình thường, khói hương nghi ngút mà nó đỏ rực lên, nhang thì đỏ rực lên, cháy lẹ Rồi thuốc thì cũng đỏ rực lên như có ai hút. Mặc dù ngay trong lúc đó hành lang đó hoàn toàn không có miếng gió nào. Cái bác bảo vệ ca đêm khi thấy chúng tôi cúng kiến thì bác mới nói. Bác ở đây ngủ đó bị kéo dò hoài à. Rồi có khi giật luôn cả cái ghế bố nữa. Bác còn cho chúng tôi coi lại cái đoạn video mà bác quay được ký video đó quay vào lúc buổi tối khi mà tất cả đã đóng cửa hết lúc đó tắt hết hoạt hút rồi máy lạnh cũng tắt và bốn bề nhà hàng đều là kín mít không có một ngọn gió nào có thể lọt vào nhưng có điều lạ là một cái đèn trong ba bộ đèn ba cái vẫn xoay đều theo chiều kim đồng hồ xoay này rồi tự động nó xoay ngược lại Cứ như có ai đó đang thổi cho nó quay vậy mà ngặt một cái, không phải cả ba cái xoay ngược lại, mà chỉ có một cái ở giữa nó quay thôi. Còn hai cái bên cạnh hoàn toàn bất động Còn đây là câu chuyện do uh, một anh tài xế giao thức ăn cho nào tên là Thái đã kể lại cho tôi. Đó là một đêm tháng 7 âm lịch cũng tầm cỡ 10 giờ thì anh nổ lên một cái đơn đặt hàng một quán ăn. Cái máy của anh đó cho biết có một cái đơn đặt hàng một quán ăn. Thì theo định vị đó là một quán nhỏ nằm trong con đường hẻm trên đường Phan Đăng Lưu. Khi anh Thái tới địa chỉ quán đó thì đó là một quán nhỏ rất cũ kỹ đã đóng cửa. Cái cánh cổng ngoài đã khóa rồi. Nhưng cánh cửa kéo bằng sắt bên trong vẫn còn hé mở. À, anh nghĩ chắc là quán cũng vừa mới đóng cửa thôi. Họ khóa cửa ngoài, ngoài nhưng mà cửa sắt vẫn còn để hé ấy. Anh mới gọi vào bên trong. Có đơn hàng nào, chủ quán? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net